Lục loài đóng giấy trong tay Gấp vào rồi lại mở ra Phi dịch đứng dậy ra bên ngoài Cũng không cho bất kỳ cái nào đi theo Nàng cước bộ một hồi lông Mới đi đến ngự thư phòng quản sư canh giữ trước cửa điện Bên trong còn có dạ nhà hoàng đang quét dọn vào ngày thường Người bình thường không được phép vào đây Tham kiến hoàng hậu lương lương quản sư kia giờ thấy nàng đi tới Lập tức tiến lên Phi dịch cho hắn đứng dậy Do xác tình dãy giá sắc bằng gỗ đàn hương Nàng có chút hơi nhít đầu bổn cung đến tìm vài thứ, nương nương cứ tự nhiên tìm kiếm. nếu như muốn có thứ gì hữu dụng ở chỗ của nô tài, xin nương nương cứ dặn dò một tiếng. quản sự cúi đầu không lưng, bộ dáng mười phần cung kính. phi việt gật đầu, vừa định tiến lên liền dừng bước chân hỏi: bổn cung muốn tìm danh sách hậu cung. danh sách. quản sư ngay người hai mắt trừng thật lớn. Phi Duyệt nắm chặt tờ giấy kia trong tay áo Cầm giọng phân phó Đúng, phi tầng trong cung Nương nương, cung nữ Thậm chí cả thị vệ hậu cung Một người cũng không được bỏ sót Cái này Nhưng mà nương nương muốn tìm người nào Quán sự dài dạc hỏi Thân sắc nghiêm trọng Ngươi chỉ cần tìm đến đây Cho bổn cung là được Phi Duyệt tự mình đi về phía trước Nhìn tình chồng sách chất cao Hai mắt chầm chầm nhìn lên phía trên, quản sự không dám đáp lời, chỉ đành phải dẫn nàng vào nội điện. Danh sách nương nương cần đều ở đây, mời người xem qua. Phi duệ nhìn mấy tập giấy dày cộm, chỉ đành phải trầm mặt nhẫn nhịn, ngón tay nhấc tập giấy lên lật xem từng cuốn. Chẳng bao lâu, hai mắt liền nhức mỏi. Phi duệ định ngồi xuống, quản sự kia nghĩ muốn giúp, lại bị nàng một mực từ chối. Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh, cũng không rời đi. Tỉnh tâm lại, không có nôn nóng như lúc nãy nữa. Nhìn ra mặt nghiêm túc của nàng, quản sự không dám vấy rầy chỉ đành im lặng không dám lên tiếng. Cái này, sao lại thiếu mất một tơ? Phi dụ chỉ vào trong một danh sách, dấu vết bị xá rách, rõ ràng như vậy. Quản sự nghe vậy cả người ngơ ngát, dội dã tiến lên trước. Có thể đi vào nội điện này, ngoại trừ nương nương hậu cung chính là hoàng thượng. Hơn nữa, những danh sách quan trọng này, nô tài đều luôn canh giữ bên cạnh, một tất cũng không rời, sao lại thiếu đi một tờ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, có người muốn đem chân tướng giấu đi thì chắc chắn sẽ dốc hết tâm trí. Vậy ngươi có biết, danh sách trên tờ bị mất đi này là những người có thân phận gì không? quản sự kia tiến lên nhìn xem, lúc này mới trả lời. Bấm hoàng hậu! là nương nương hậu cung. Phi Duyệt khép danh sách lại, đứng lên, từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đặt vào tay quản sự. "Chuyện hôm nay ngay cả hoàng thượng cũng không được nói, rõ chưa?" Quản sự không dám nhận, gật đầu. "Nô tài không dám." Phi Duyệt nhét thỏi bạc vào trong tay hắn, thấy hắn cúi đầu liền nhấc chân hướng về phía trước rời đi. Mấy ngày nay, thiệp dư đều đứng một mình trong nguyễn diện, trà đã trồng cũng đang khô héo dần, giống như dung nhan trên mặt nàng ta. cuối mùa thu mang theo lạnh lẽo đầu đông, lặng lẽ tiến gần. thân sắc quẫy quải, nàng ta khoác một chiếc áo choàng đứng trong biệt viện cô cô đơn đơn, dưới chân lá cây rơi rụng kia cũng không thổi tới. Tiểu lạc, hoàng thượng đã mấy ngày không đến rồi. thiệp dư Hôm qua hoàng thượng có đến, chỉ là người đã ngủ rồi Hoàng thượng nán lại một lúc, liền rời đi Nha hoàng được gọi là tiểu lạc cùng đứng trong sân bên cạnh nàng ta Nhìn về phía cánh cửa điện trống rộng Vậy sao? Cô gái nghe vậy, trên mặt cũng không hiện ra chút kích động nào Trước kia, chàng sẽ không rời đi đâu Tiểu lạc thấy bộ dáng nàng ta trầm mặt đầy tâm sự, dội vàng khuyên nhũ Nương nương, có lẽ hoàng thượng quá bận rộn Cô gái cười khổ, thanh âm có phần khó nghe, yếu ớt đánh thiếu chút nữa thì đứng không vững Ngươi lui xuống trước đi, dùng bữa tối xong hãy lên đây. Vậy nô tỷ đỡ nương nương về phòng trước, thân thể người không tốt. thì tiệp dư khẽ gật đầu, liền theo đó xoay người. Lúc nha hoàng đi ra khỏi đại điện cố ý đóng cửa lại, đứng bên ngoài trong chừng một hồi, xác nhận không có gì đáng ngại lúc này mới dám rời đi. Lúc cô giá kiết đến, sắc trời đã tối, bầu trời nhá nhem ngưng tụ một tầng, đột nhiên có ánh chớp xẹt qua. Hắn sải bước đi vào, trong lòng có chút bất an. Bên ngoài cảnh giả cung một người cũng không có. Cơn phong gào thét qua cỏ rung rẩy xiêu dẻo, nhánh cây trà vừa mới lên bị lôi phong quật gãy. Hoàng đế bước nhanh tiến lên, chân lướt như bay, sắc mặt âm lãnh, giống như bóng đêm u ám đột ngột kéo tới. Hai tay dùng sức đẩy mạnh cửa điện, thế nhưng cánh cửa lại nằm im bất động. Dưới tay dồn một trứng nỗ lực, nam tử ra một tiếng đánh vang cả cánh cửa điện. Gió lạnh dù dù táp vào mặt, chỉ nhờ chút ánh trăng từ bên ngoài rọi vào. Cô giả Kiết liếc mắt một cái, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, chỉ có điều hương hoa thanh ngát đã không còn, cô gái lúc này lại bị treo thật cao ở phía trên đại điện, hai chân trống không. Dưới bấy ngũ màu trắng, thân thể đang đung đưa theo giải lụa màu trắng. Hoàng đế cả kinh thích sắc, một dưỡng cắt đứt giải lụa, mất đi lực đỡ, thân thể cô gái rơi thẳng xuống. Hắn không kịp suy nghĩ gì đón lấy nàng ta, đặt nàng ta xuống nền đất. Thi tiệp dư, thi tiệp dư! Cô giả kiết đưa tay dỗ nhẹ lên gò má tái nhợt của nàng ta, mà cô gái lại nhắm nghiền hai mắt, cả người kéo căng. Ôm nàng ta vào trong ngực. Hoàng đế mới biết, chỉ mấy vài ngày, ti tiệp dư lại gầy trọn đi một vòng, son phấn điểm tụ quần thâm dưới mắt, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy của nàng ta. Sao lại quên mất, nàng mỗi đêm đều gặp ác mộng liên tục, thân thể nhất định không chịu nổi. Hắn tì lên trắng cô gái, nhìn thấy trên cổ nàng một dệt máu bầm ứ động hiện lên rõ ràng. Đôi mắt xẹt qua tiêu yêu thương dạng phần. Cô giả kiết tự trách mình không thôi, ôm nàng ta dậy đặt lên trên giường. Thân thể bị nhấc bỗng lên, cô gái đang hôn mê đột nhiên hoa khan xa tiếng. vừa mới thở ra được một hơi, liền ho đến nổi khôn cả lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đè nén đến đổ bừng. Thấy nàng ta tỉnh lại, cô giả kiết tất nhiên là cực kỳ kích động. Bàn tay ở trên lưng nàng ta dỗ nhẹ, tuấn nhan căng thẳng, cũng theo đó chậm rãi quà quảng đi. Hoàng thượng... Thi tiệp dư vừa mới mở miệng Nước mắt trào ra Nàng ta cắn môi một chữ cũng không nói ra được Nàng có phải đang trách trọng không? Nam Tư dốt nhẹ khuôn mặt gầy nhọn của nàng ta Đầu đớn thoáng qua trong mắt Khiến thi tiệp dư không đành lòng Dội dàng lắc đầu Không, chuyện không liên quan đến hoàng thượng Vậy là ai? Cô giả kiết truy hỏi, Ngồi dậy để cho nàng ta tựa vào trên người mình Hoàng thượng, thần thiết không chịu nổi. Thanh âm cô gái mang theo tiếng nức nở, cực kỳ thống khổ. hàng đêm gặp ác mộng, thần thiết bây giờ cứ nghĩ đến chợt mắt, thì trong đầu liền rối loạn, thì gì như vậy còn không bằng. Bên ngoài, tiểu lạc thấy cũng sắp sửa đến giờ rồi, điện bưng khai đi vào trong, chỉ là giờ đi tới cửa liền thấy một dải lụa trắng treo trên điện theo gió lốc đung đưa trước mắt mình dưới đất một chiếc ghế bị đá ngã lăn lóc tiểu lạc trợn tròn mắt hạnh như muốn kinh hô ra tiếng liền trông thấy hai người ngồi cách đó không xa hoàng đế cúi đầu da kính miệng nàng ta lại một nụ hôn lạnh như băng Nơ, nơ tỳ tham kiến hoàng thượng soạn giật trên tay rơi dải đầy đất cô giả kiếp quay đầu lại liếc tiểu nha hoàng một cái Đi tìm mạch y sư đến đây Giá Hoàng thượng Không Thì tiệp dư dội dàng bật dạy ngăn cản Không, thần thiết thật sự không sao Không cần làm phiền Thuốc giải kia Trầm nhất định sẽ tìm ra Bảo mạch y sư đến đây xem thử Nếu có cách nào khác Thì càng tốt Ngươi điều có nam tử có chút dị thường Gốc hoa lan còn lại kia Giống như đã sớm mai danh ẩn tích Tuy tiệp như không thể kiên trì thêm nữa, nhìn bóng lưng Tiểu Lạc rời đi, trong lòng hoảng loạn không thôi. Hoàng thượng, ta bắt nàng ta rơi về phía đằng xa, giá mặt bi ai. Nếu như đến cả Bạch Y sư cũng không có cách, thân thiếp hi vọng, hoàng thượng đừng giữ thân thiếp lại nữa. Thay vì tiêu tuy mà chết, còn không bằng đi như làn gió. Trái tim hoàng đế căng thẳng, lòng ngực phập phồng không biết bởi vì lời nói của cô gái hay là sự trống rỗng đột nhiên đánh tới hắn chỉ biết nàng ta không thể chết được không phương dịch trở lại phường lĩnh khung bởi vì rời đi quá vội vàng trên mặt hiện lên một tầng đỏ ẩn thở hỗn ha hỗn hển uống hết một chén trà thân thể chợt thấy mềm nhũng không chịu nổi Vô lực té ngã trên giường quý phi Nương nương Đồ cứ người rơi rồi Một nha hoàng hầu hạ tùy thân Nhặt tờ giấy dưới đất lên Đinh Hai mặt phong phi duyệt vừa mới nhắm lại Khẽ mở ra Ánh mắt nhạy cảm sắc bén Người biết có nghĩa là gì nha hoàng này rất lạ mặt Bình thường chỉ phụ trách quét dọn ở bên ngoài điện Tất nhiên đối với phong phi duyệt mà nói Vô cùng xa lạ Nô tỳ nhận ra mấy chữ này Nô tỳ còn nhớ Và năm trước nô tỳ từng hầu hạ một chủ tử, tên chỉ có một chữ định như thế này. Phong Phi Duyệt ngồi thẳng lên, tinh thần phấn chấn. Là ai? Là... Nương nương, nương nương, không xong rồi. Bên ngoài, một đà âm thanh bén nhọn đột ngột truyền tới. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Tiều lão đảo loạn troạn, chạy tới gần cửa ba bước. Lúc này mới không người, thở không ra hơi. Thi, thi, thi tiệp dư treo cổ tự dẫn Cái gì Phi dựt cả kinh từ trên giường quý phi bật dậy Bây giờ sao rồi Nô, nô tỳ cũng không biết Mới giờ rồi ở bên ngoài gặp được nha hoàng của thi tiệp dư Hoàng thượng đã bảo mùi ấy đi đến Mời mạch y sư rồi Ái ngại có Ngọc Kiều ở đây Phi dựt không tiếp tục ra hỏi nữa Chỉ đành phải dặn dò một tiếng Người đợi ở đây Không được phép đi đâu cả Dạ nương nương Nhà hoàng kia gật đầu Nhìn hai người đi ra khỏi phượng liễm cung Phi tần ở trong hậu cung Một khi xảy ra chuyện Hoàng hậu nhất định phải có mặt xử lý Trong cảnh và cung Náo nhiệt một mảnh Bên ngoài dồn đầy nô tài quỳ rạp dưới nành đất Phi duyệt sái bước đi vào trong mặt thần lại đã đến trước một bước Đang bắt mạch cho thi tiệp dư Đến hành lễ cũng miễn đi Nàng tiến lên đứng bên cạnh giường Sao rồi? Cư mặt tuấn tú của cô giả kiết đại hàng khí, từ trong giọng nói khẩn trương đã không còn cách nào cất giấu được lọt ra ngoài. Bấm hoàng thượng, độc cổ đã tiến đến gần tim, còn tiếp tục như vậy nữa, thi tiệp dư. mặt thần lại đứng dậy, nhìn hoàng đế, từng câu từng chữ lại rõ ràng. Không thể giữ được mạng. Ngữ khí hùng hồn, đôi con người của thi tiệp dư lúc đầu tràn đầy hy vọng, Lập tức ảm đạm không còn ánh sáng, Toàn thân giống như bị rút tận khí lực, Nàng ta cười một tiếng, Bi thương mà bất đắc dĩ. Hoàng thượng, Ý trời khó tránh. Tuyệt đối không thể. Cô giả kiết lạnh dòng cắt đứt, Ngự khí dẫn như cũ không thể xem thường. Đối diện với mặt thần lại. Liệu có cách nào khác không? Nam tử nhau mắt, Bình thẳng lãnh đạm, Ánh mắt cùng Phong Phi Duyệt chạm nhau, hắn khẽ lắc đầu, nói cực kỳ tự nhiên. Không có, trừ phi tìm được người hạ độc. Đứng ở trong điện, nhìn đám nô tài đầy phòng gấp đến độ sức đầu mẻ tráng, bàn tay Phong Phi Duyệt ở trong ống tay áo rộng thùng thình, từ từ siết chặt. Hoàng đế ôm lấy thi tiệp dư, đang dùng chính đôi tay đã từng bôi thuốc cho mình kia, giúp nàng ta lau khóe mắt lạnh như băng. Trên cổ, vết bầm kia đã được bôi thuốc. Nhưng nhìn thấy vẫn giật mình hoàng thượng Thi tiệp dư lôi kéo tay của hắn Hai mắt sưng đỏ Ngẫn đầu lên Thần thiếp rất muốn ngủ một giấc Một thỉnh cầu đơn giản Đối với nàng ta Cũng là hy vọng xa dời Nhắm mắt lại Trọng ở đây Thi tiệp dư nhẹ ngực đầu Nụ cười na khóe miệng Khổ sở kéo lên chua chát Thần thiếp vẫn không dám Phi Duyệt nhìn nàng ta dung nhan tiều tụy, trong lòng cảm thấy ái náy, nàng tiến lên một bước, lần nữa tay siết chặt. Chấm sẽ không đi đâu cả. Cô giả kiết đặt nàng ta xuống giường, cô gái thật sự quá mệt mỏi rồi, đầu giờ chạm vào gối thơ liền ngủ thật say. Lui xuống cả đi. Thấy nàng ta khó khăn lắm mới ngủ được, hoàng đế lúc này mới xoay người, tầm mắt rơi lên trên người phong Phi Duyệt. Sắp xếp thêm vài cung nữ đến đây cho thi tiệp dư. Dân, đang lơ đến trả lời, nhìn thấy mạch thần lại bên cạnh đi ra ngoài, cũng liền cất bước đi ra theo. Đám nhà hoàng trong điện bắt đầu quét dọn, ra khỏi cảnh già cung, nam tử đi phía trước, được dài bước liền đứng lại đó. Vì như thấy vậy, nghiêng đầu phân phó Ngọc Kiều bên cạnh. bổn cung suyết nữa thì quên mất, người đi đến ngự thiện phòng một chuyến, dặn dò chủ quản ở đó, ngày mai làm chút điểm tâm nhẹ cho thi tiệp dư. Trễ một chút, hãy đưa đến. Dạ, quang hậu. Ngọc Kiều sau khi hành lễ, hướng nơi phong phi dược phân phó chạy đi. Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của người con gái dẫm trên mặt đất phát ra. Dẫm trên mặt đất phát ra, đi tới bên cạnh mạch thần lại, chuyện lần trước bị hãm hại, hai người ăn ý không nhắc lại một câu nào. Ta có nên giao thuốc giải ra không? Phi Việt đi thẳng vào vấn đề, dường như có chút lưỡng lự Ta sợ một ý niệm bây giờ của nàng, tương lai sẽ hối hận. Mạch thần lại lo lắng không phải không có lý. Lòng người khó dò một khi thi tiệp dư thành kẻ địch của nàng, hậu quả. Nàng từng nghĩ tới chưa? Hoàng đế sủng ái nàng ta, thương yêu nàng ta, mặt thần lại không phải không nhìn ra. Phong Phi dự ái khẩu không trả lời được, lo lắng của hắn nàng không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà trong tay ta lại nắm giữ một cái mạng. Tính mạng này còn khiến hoàng đế nhớ thương không thôi. Nàng rốt cuộc vẫn còn thiện niệm. Lo lắng trong mắt Mạch Thần Lại càng thêm rõ ràng. Thiện, ở nơi này, chính là trí mạng. Tự như cô giả kiết đã nói, bản thân nàng vẫn chưa gặp phải một chuyện có thể khiến mình đủ độc ác. Nàng cùng quân gia, nhiều nhất chỉ là quan hệ lợi ích, không có thân tình. Nàng không thể nào vì bọn họ mà hai tay dính đầy máu tươi. mặt Thần Lại không nói gì nữa, hai người chỉ là nhìn nhau, thấy diện tử đằng kia có âm thanh truyền đến. Mỗi bên liền tự lo xoay người, hướng phía tẩm điện của mình rời đi. Bước vào phượng liễm cung, nàng lúc này mới nhớ tới, trong điện còn có nha hoàng kia đang chờ. Bước đi dưới chân không nhịn được, tăng nhanh vào phần, tâm cũng có chút khẩn trương. Nương nương, cung nữ gắt đêm không người hành lễ. Không cần canh trình, lui xuống cả đi. Dạ, nương nương. Công phi Việt đứng ở ngoài điện, nhìn toàn bộ nha hoàn trong điện rời đi, lúc này mới đặt hai tay trên cửa đi vào. Bên trong điện đâu còn bóng dáng nha hoàn kia. Trong lòng nàng dự cảm thông ổn, giữa cánh mũi truyền đến một mùi máu tươi rất nồng liệt, máu tanh tràn đầy cả đại điện. Bước chân nàng có chút do dự, nhìn bức rèm da không ngừng đông đưa, mâu thuẫn cực hạn. Thuyết phục chính mình tiến lên, phi Việt đứng trước tấm bình phong trước mặt chỉ thấy phía trên chính là vết máu loang lổ, khung cảnh trắng toát bị màu đỏ thẫm này nhum thành kiều diễm ướt át, từng đóa từng đóa hoa tranh nhau nở rộ, mỗi đóa mỗi vẻ. khu mặt nhỏ nhắn của phong phi vừa trắng bệ, đôi tay đặt trên bức sầm cha bỗng nhiên từng chút gián mở. chương 72 hoa lan lại xuất hiện. Quả thật, trên chiếc thảm gấm dày dưới nền đất Tràn đầy máu Từng đóa xinh đẹp, đoạt mệnh Gia hoàng lúc trước nằm trên mặt đất Cổ tay, cổ chân đều là máu Hai mắt trừng lớn, vết máu bên khoái miệng vẫn còn chưa khô Mùi máu nồng nặc lập tức xông tới đây Khi dược nhấc chân tiến đến gần Không nhìn được, thục lùi ra sau mấy bước Một tay chống đỡ mép bàn, nôn ra một trận Xem ra là có người trước một bước diệt khẩu Nàng giơ tay đè trước ngực, trong đầu tất cả đều là một màu đỏ tươi kia, đi tới mở toan cửa điện ra. Phi duyệt mặt cho gió lạnh tùy ý rót vào, đem hơi thở tự dòng bên trong điện thổi tan dài phần. Cái người run rẩy phi duyệt có loại cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm. Dường như đối phương chỉ ở ngay trong phượng lĩnh cung, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong mắt kẻ khác. Nàng mở cửa điện gọi nha hoàng thị vệ duy chỉ có cô giả kiết là không kinh động đến. Sau khi đem thi thể rời đi, đám ma ma liền dội vàng dọn dẹp nội điện, tắm thảm với nền đất rực rỡ hẳn lên, bận rộn đến hơn nửa đêm. Trong điện, ngọn đèn sáng rực. Phong Phi Duyệt ngồi trước bàn, một tay chống dưới cầm. Lần đầu tiên trong phần liễm cung có nha hoàng gác đêm. Bởi vì dù lá gan nàng có lớn hơn nữa, hôm nay cũng không dám ở lại đây một mình. Không qua bao lâu được mama khu khuyên nhủ một hồi nàng vẫn phải lên giường. Không thể phân biệt được là thực tế hay là ảo mộng. Cũng không thể phân biệt một tiếng cư thê lương kia đến cuối cùng là thi tiệp dư phát ra hay là của nha hoàng bị chết quang kia. Viên thuốc giải trong tay áo vẫn còn đây. Trước khi Phong Phi Dược ngủ say thầm nghĩ rằng ngày mai phải tìm một cơ hội giao viên thuốc giải này ra. Dù sao cũng là một cái mạng. Hơn nữa Nàng cung thi tiệp dư giống không thù không quán Hoàng đế ngày đêm ở lại trong cảnh già cung Trong hậu cung cũng lan truyền khắp chốn Nói là thi điệp dư bị du cổ mê hoặc Thân thể ngày càng gầy yếu tiêu tụy Không sống được bao lâu nữa Lúc cô già kiết đến Phong phi duyệt vừa mới luyện kiếm xong từ bên ngoài đi vào khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn đỏ Khắp người chảy đầy mồ hôi Luyện xong rồi Nam tử nằm trên giường nhìn nàng Hai chân tùy ý gác lại Chỉ là thân sắc mệt mỏi. Đem kiếm quấn trên cổ tay, phi duyệt thậm chí không để ý đến hình tượng lau mồ hôi, gật đầu. Đối với việc hoàng đế độc ngột đến, vẫn có vài phần kinh ngạc. Nàng đi lên phía trước, thấy sắc mặt nam tử quẩy hoải dương tay đặt lên trên quyệt thái dương của hắn dây nhẹ. Cô già ký chợt cảm thấy toàn thân thả lỏng rất nhiều. Một tiếng thích ý đem sức nặng toàn thân đe trước ngực phong phi duyệt. Dưới ánh dương buổi sớm, hai người cận kề quấn quýt bên nhau, một mảnh hòa hợp khó có thể mường tượng. Qua hồi lâu, cô già kiếp mới mở mắt ra, hắn đứng dậy, đi về phía giá sách. Hoàng thượng muốn xem sách gì sao? Trọng tâm tình không yên, mỗi lần đều phải xem cuốn binh pháp bảy trận này, mới có thể nhẹ nhõm được một chút. Cô già kiếp rút cuốn sách trên giá, xoay người nằm trở lại trên giường. Theo động tác nam tử vừa lại gần... Phi Duyệt dương tay ra, ngón tay vừa chạm vào nguyệt thái dương của hắn, liền nghe thấy một mùi hương hoa lan thoang thoảng, rất nhẹ, rồi lại cực kỳ nồng đậm. Tất cả tự như kéo đến vô cùng đột ngột, bàn tay thon dạ của hoàng đế lập tức lật mở cuốn sách. Giữa trang sách đang kẹp một thứ gì đó, theo trang sách bị kéo ra, Phi Duyệt nhìn thấy một đói hoa lan, thình lình hiện ra ngay trước mắt mình. Đóa hoa kia đã khô héo cánh hoa bị ép mỏng dính phát ra mùi hương nhàn nhạt nàng nhìn thấy tay cô giả khiết tựa như có chút run rẩy ngón tay nhặt đói qua lan kia lên thân thể cứng nhắc chỉ là ở phía sau nàng không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt nam tử phong phi duyệt kinh hải nàng lảo đảo một cái lùi về phía sau một bước dài mắt thấy hoàng đế phẫn nộ bật dậy đôi con người đối diện với mình đã không còn tin tưởng Nàng khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn không lùi ra sau nữa. Thân ảnh trong mắt từng bước từng bước tiến tới gần. Cảm giác ngột ngạt giống như hít thở không thông đè nặng trái tim nàng. Gốc thứ hai Cô giả kiết vừa đói hoa lan trong tay để trước mặt nàng. Hoa kia tinh khiết mà thơm ngát giờ đây nhìn vào trong mắt lại cảm thấy quá mức sạc sở. Vì sao gốc thứ hai này lại xuất hiện ở chỗ của nàng? Phi dự kinh ngạc cũng không hề thua kém hắn. Mặc dù mặt thần lại đã từng nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn có lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, nàng vô lực phản bác, chỉ là tựa vào bàn không nói một câu. Lúc ấy, trầm đã hỏi nàng tung tích của hoa làng, nàng nói không biết. Cô giả kiết đem đói hoa kia dí vào trên mặt nàng, lạnh ý lập tức đánh tới. Vì sao bây giờ nó lại ở trong phượng liễm cung của hoàng hậu? Trong mắt nam tử đang xen quá nhiều tức giận. Phẫn nộ mãnh liệt cuộn trào, khiến Phi Duyệt đau đớn nhất chính là thất vọng của hắn. Loại ánh mắt kia khiến nàng thực sự không thể chống đỡ được. Thần thiết không biết. Nàng cắn răng một cái, liền thấy trên mắt truyền đến một hồi đau nhói. Cô giả kia đã đem một đái qua lan kia ném lên trên mặt nàng. Đập phải có chút đau, Phong Phi Duyệt nhìn những cánh hoa rơi xuống dưới chân mình, qua giây lát mới ngẩng đầu lên, dáng mặt nam tử đại nộ. Càng thêm lạnh lẽo như lớp băng dày ba tức Đem cách giải độc cũ Nói ra Giờ đây Đóa hoa lan thứ hai đã xuất hiện Phi vật căn bản có thể an tâm Gia thuốc giải ra Nhưng một khi cứ như vậy mà giao ra Mình không phải thật sự Thành kẻ hạ độc sao Thân thiết thật sự không biết Nàng Hy vọng còn sót trong lòng cô giả kiết Hoàn toàn bị đánh nát Chỉ cần nàng nói ra Cứu mạng thì tiệp dư, chuyện này, trẫm sẽ không truyền cứu nữa, cũng sẽ không truyền cáo ra ngoài. Phong Phi giật chống lại ánh mắt của hắn, thần thiết là bị hoang. Hai mắt nam tử đột nhiên lạnh lẽo, sắc thái trong mặt toàn bộ ảm đạm xuống. trẫm đã nói, bất kỳ ai cũng được, chỉ có nàng ấy là không thể động vào. thành dinh điện hoàng đế ngồi ở vị trí thủ tọa bên cạnh có mặt thần lại thiệp dư còn có thị vệ đầy phòng phong phi duyệt quỳ gối phía dưới không ngờ rằng thành dinh điện này vừa mới đi ra ngoài lại phải tiến vào lại hoa lan kia bày ở trên bàn thiệp dư thì đang thoi thóp thở tựa lên trên người hoàng đế mà ở bên cạnh thần sắc mặt thần lại cũng đầy nghiêm trọng hai mắt hướng về phía thân ảnh quỳ dưới kia còn không nói sao Ngữ khí cô Gia Kiết cười ngạo, một trưởng đánh lên mặt bàn. Hoàng thượng, mặt thần lại kiên định mở miệng. Có lẽ, nương nương thật sự vô tội. Trong lòng hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Người hạ độc kia tuyệt đối không có khả năng là hoàng hậu. Trấm biết, cô Gia Kiết lạnh giọng cắt đứt, phẫn nộ trong mắt dần dần chuyển thành cái nhìn hư vô. Trấm cùng quân gia. Người hoàng hậu chọn là ai? Trong lòng nàng ấy rõ nhất, chuyện này rốt cuộc là kẻ nào gây nên đã rất rõ ràng. Nếu hoàng hậu có tham dự trong đó, nhất định biết cách phải giải độc thế nào. Thi tiệp dư nghe vậy, đôi mắt tràn đầy trong suốt, ánh mắt đầy cấp bách nhìn sang Phong Phi Duyệt. Tất nhiên, một loại hy vọng khao khát được sống, Phong Phi Duyệt không đành lòng nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Xoay đầu đi, lại trông thấy mặt thần lại khẽ lắc đầu với mình. Ý tứ của hắn, nàng hiểu Một khi giao thuốc giải ra Thì coi như đã nhận tội rồi Nàng cũng sẽ không có ngày trở mình được nữa Thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng Thì tiệm dư càng thêm thất vọng Nàng ta rủ đầu xuống Thân thể kiệt quệ, cuộn vào trong lòng ngực hoàng đế Hoàng hậu Cô giả kiếp không thể nhịn được nữa Nàng thật muốn ép trẫm sao Người khí của hắn cay độc Khiến Phương Phi Duyệt không khỏi Xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn Đây mới chính là gì Tôn Dương mà nàng biết Tàn khốc của hắn Ngăn ngược của hắn Tất cả của hắn Không từ bất kỳ một thủ đoạn nào Người đâu Đưa Nghi Hoàng Quý Phi tới đây Phong Phi Duyệt ngẩng ra Chuyện này thì có quan hệ gì đến quân Nghi Nhìn thấy cô giả kiết từ từ nâng khóe môi lên Người con gái nhẹ dịch chuyển đầu gối đang quỳ Toàn tâm lạnh xuống Chẳng qua bao lâu Quân Nghi liền bị dẫn đến đây Nàng ta hiển nhiên không biết chuyện gì, nhìn thấy Phong Phi Duyệt quỳ dưới đất, còn chưa kịp hành lễ, liền kinh hô ra tiếng. tỷ tỷ tỷ làm sao vậy? À, nam tử cười lạnh một tiếng, dữ cợt nói. Quả nhiên là tí mũi tình thâm. Hoàng thượng, thần thép tham kiến hoàng thượng. Quân nghi quỳ gối bên cạnh Phong Phi Duyệt, cung trang lam nhạc, bụng đã khẽ nhô lên. Quỳ yên ở đó. Hoàng đế tàn nhẫn mở miệng, cũng không có ý định cho quân nghi đứng dậy. Xem xem, chuyện tốt hai tỷ mũi các người làm ra. Quân nghi sợ đến hổi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, một câu không dám nói, ngoan ngoãn quỳ một bên. Chuyện này, hoàng đế kết luận là quân gia gây nên, vậy nên hai nữ nhi của quân gia chính là đứng mũi chịu sào. Phong phi duyệt không nói một chữ, thì tiệp dư khó khăn lắm mới tiếp đi, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt đầu điên loạn cấm cho các ngươi mạnh miệng cô già kiết tức giận đến cực hạn hai tay ôm chặt eo cô gái người, người đâu dạ hoàng thượng thì giải canh giữ bên cạnh bước nhanh lên trước tiếp lệnh dội nước cho nghi hoàng quý phi tỉnh táo cô già kiết hướng mắt nhìn phong phi duyệt hai tên thị vệ lập tức tiến lên kéo quân nghi sang một bên các người muốn làm gì nàng cả kinh thất sắc hai chân hai tay bắt đầu giằng co không ngừng Vừa mới dậy đạp bỏ chạy Liền bị hai tên kéo đến bức tường đối diện Phong phi duyệt thình linh bật dậy Hoàng thượng Chỉ dựa vào một đói hoa lang Liền trị tội tỷ muội thần thiếp Thần thiếp không phục Bên cạnh Hai tên thì dậy tiến lên Mỗi tên một bên đè bả da của nàng lại Khiến nàng lần nữa quỳ xuống Không phục Tổn hại người vô tội Quân gia các người chỉ có chút năng lực này Không phục Tổn hại người vô tội, quân gia các người chỉ có chút năng lực này. Cô giả kiết buông thi như ra, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, thân thể cao lớn ngồi sợm xuống, một phát bớp lấy cổ nàng. Duyệt nhi, trầm đối với nàng không tốt sao? Cảm giác bức bối tắt nhẹn như cổ họng, nàng nhìn chăm chầm vào mắt nam tử, lắc đầu một cái. Hoàng đế buông tay ra, thanh âm lạnh lẽo trống trải. Được. Vẫn là không bằng quân gia, Phải không? Phương Huy Việt chợt cảm thấy vô lực, Tầm mắt mông lung, Làm mờ đi giả thờ ơi trống rỗng của nam tử. Nàng chỉ là lắc đầu. Thiết chưa từng gì quân gia, Làm bất cứ chuyện gì. Một tiếng cưa thơ lương thảm thiết, Trong nháy mắt sót vào tay. phi Huy Việt dội dàng say người lại, Thấy hai tay hai chân quân nghi bị treo trên tường, Toàn thân trên dưới đều bị dội nước, Trên tóc lách tách, Nước động theo cần cổ trắng nõn không ngừng chảy xuống, cung trang dính sát trên người, dùng bụng nhô lên kia càng thêm đặc biệt rõ rệt. Không! Phong Phi Duyệt xoay đầu nhìn sang cô giả kiếp. Không! Mụi ấy không biết gì cả! Nàng ta không biết, nhưng mà nàng biết! Nam tử lần nữa ngồi sớm xuống, hai tay đặt trên vai nàng, cưỡng ép nàng nhìn thẳng về phía trước. Hoàng thượng! Phan Phi Dịch cắn răng từng chữ rõ ràng Hoàng thượng Nghi Hoàng Quý Phi Còn đang mang long tử của Hoàng thượng đấy hổ dữ còn không ăn thịt con Nàng quên mất bản tính của nam tử Sau lương mình Hắn chuyện gì cũng làm được Đúng Cô giả kiết gật đầu Ngư mặt tuấn tú kề lại gần nàng Đồng tử âm trí khóa chặt khuôn mặt tái nhợt của nàng Tay trái giốt ra da mặt nàng Kéo nàng xoay về phía mình Trấm còn từng nói, ai sinh Hạ Long tử trước, đứa trẻ đó, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp đại thống. Một câu khiến Phong Phi Duyệt sững sở kinh hãi, nàng, quân gia, thái hậu hai cung, cho dù là ai cũng không đấu lại hắn. Cô giả kết đem hai lựa chọn bày ra trước mắt nàng, hoặc là giữ lại quân nghi, hoặc là liều chết không nhận tội, địa vị của quân gia trong hậu cung rơi xuống ngàn trưởng. Lạnh quá, lạnh quá Thanh âm của quân nghi từ bên trong hàm răng Từng từ, từng chữ gắn ra Toàn thân rung lẩy bẩy, Giống như lá rụng rơi lã tạ Không chịu nổi một kích Ào, một thùng nước lạnh cực lớn Lần nữa dội xuống Cô gái lạnh đến nỗi mắt cũng không mở ra được Mà hoàng đế còn ra lệnh đem cửa sổ xung quanh toàn bộ mở hết ra Gió lạnh xào xạc Từng trận, từng trận thổi vào khiến cả thành dinh điện thêm âm lẫn. Gió lùi vào một cái, quân nghi cắn chặt hàm răng, hai mắt khép lại, muốn cuộn tròn tư chi, lại bị sức sắt dây chặt trên mặt tường. tí tí cướp mũi. Thanh âm suy yếu vô lực, nương thêm một chút gió nhẹ nhẹ, thổi vào trong tay phong phi duyệt. Nghe thấy không? Hơi thở tà mị của cô giả kiết rót vào bên tai nàng, đem tới một hồi nóng sát khẩu khí là nôn nóng khói nhịn. Dược nhi nói ra đi. Phong phi dược suyết nắm tay, quay đầu lại, trong mắt đã có xa cách. Tại sao phải như vậy? Cô giả kiết nhìn ra mặt bình tĩnh của nàng, đè nén trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Cấm chỉ muốn nàng mở miệng. Nàng không nói, Cấm liền hành hạ nàng ta, xem xem là tâm địa ai cứng rắn trên tường thanh âm cô gái càng lúc càng khó nghe chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh và thùng nước lại tiếp tục dội xuống nhưng đã không còn cảm giác nữa hoàng thượng mặt thần lai bên cạnh thấy vậy dội dàn tiếng lên nghi hoàng quý phi thân thể vốn suy yếu tiếp tục như vậy đứa bé trong bụng trẫm đã nói trẫm chỉ cần hoàng hậu mở miệng cô giả kiếp kiên định cực kỳ hai mắt nhìn phong phi duyệt Cứu thi tiệp rồi, trấm tự nhiên sẽ thả nghi hoàng quý phi xuống. Hoàng thượng, nàng cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau, thầm lặng cười một tiếng. Hoàng thượng, không phải hoàng thượng bảo thần thiếp đưa ra lựa chọn sao? Thần thiếp cũng muốn hỏi một câu, giữa thần thiếp với thi tiệp dư, hoàng thượng chọn ai? Đôi con người thầm thúy như làn xoái, nheo lại đầy nguy hiểm, đau đớn lặng sâu dưới đáy mắt. Nhưng không ai có thể nhìn thấu được Che chở của hắn Bảo vệ của hắn Nàng dĩ nhiễm không nhìn thấy Cô già kiếp cũng không trả lời Mà là đứng dậy Mặt lạnh nhìn Phong Phi Duyệt quỳ dưới đất Đem chậu thang tới đây Dạ, Hoàng thượng Chỉ chốc lát Đám thị dệ bưng tới một chậu thang lớn Nhất nhất đặt trước mặt quân nghi Bên trong điện lập tức ấm áp Y phục trên người cô gái Không qua bao lâu liền được không khô Quân Nghi chậm chậm tỉnh lại, vẫn chưa mở mắt, một chậu nước lạnh đón đầu liền dội tới lần nữa. Giờ lạnh, giờ nóng, hai loại cảm giác cực hạn đối kháng trong người, chỉ là khiến con người ta khó lòng chống đỡ hơn bất kỳ cực hình nào khác. Buông ra, buông ra, tỷ tỷ buông ra, tỷ tỉ, tỉ. Quân Nghi thống khổ cực hạn, ý thức mơ hồ, lại ý dị gọi phong phi duyệt. Nàng nhìn thân thể cô gái bị treo lên cao, quán cô giả kiếp, hận cô giả kiếp, liền nhiều thêm một phần. Thần thiếp nói lại một lần cuối cùng, cách giải độc cổ, thần thiếp không biết, chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ gì với quân gia. Nàng quái nhiên vẫn còn bao che. Nhìn thân thể quân nghi bị treo lên, Phong Phi Duyệt đứng dậy, đối mặt nam tử. Người có bản lĩnh thì nhầm gia thiếp, mũi ấy không biết gì cả. Cô giả kiếp nghe vậy, lửa giận trong người lại giọt lên lần nữa, quanh thân ngưng tụ hàng khí. Trấm không thở. Phong phi dịch cười nhạt, mở miệng nói. Hoàng thượng không phải đã nhận định là thần thiếp gây nên sao? Muốn thiếp nhận tội cũng được, thả quân nghi xuống. Thưa mấy các bạn giữ nghe sao tập 23 buổi tuần này thành gặp lại các bạn tại trường audio legend journey vào từ sau thầy ấy chào tạm biệt